Các bạn đang lắng nghe bài viết Mẹ Về Một Cốc được trích từ tác phẩm Thương Nhau Để Đó của tác giả Ham Lê Trương và Iris Kow do công ty sách đinh tỷ và nhà xuất bản văn học phối hợp thực hiện. Con ơi, khi con còn thơ dại mẹ đã mất rất nhiều thời gian. Mẹ dạy con cầm thìa dùng đũa ăn cơm. Mẹ dạy con buộc dây dày, chải tóc, lau nước mũi. Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau làm mẹ nhớ thương gia diết. Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời Con hãy cho mẹ chút thời gian Xin con chờ mẹ chút Cho mẹ suy nghĩ thêm Cho dù cuối cùng nghe cả định nói gì Mẹ cũng quên Bài thơ phía trên tường nhà dưỡng lão Thủy khẩn Thứ bảy đẹp trời Bạn tôi được ở nhà sau một thời gian dài bận rộn Và vắng nhà liên tục Thế là tôi qua chơi Đó là một ngôi nhà nhỏ xinh Cây lá âm tựng và tràn đầy nắng gió Không gian rất đủ yên mình Và gần gũi với thiên nhiên Hôm nay cả nhà đi vắng hết Chỉ còn cô ấy ở nhà chăm sóc bà nội đã già yếu Tôi ngồi đó chơi một lát Thì đến giờ cơm Bạn tôi xới cơm cho bà Lừa những miếng thịt mềm nhất Xé nhỏ rồi trộn đều như cho trẻ con ăn Vừa lúc ấy Bà nội đi từ ngoài cửa vào Nhìn tôi hỏi Con là ai vậy Tôi cười Đây là lần thứ N bà hỏi câu đó rồi Dạ con bạn của Trang nè bà Bà cười hỏi tiếp Mấy giờ rồi con Và buổi sáng hôm đó Bà liên tục hỏi lại câu này Nhìn bà tôi lại nghĩ đến mẹ Mẹ tôi mỗi lần trách mắng đều kể lễ Ôi cái thằng quỷ sứ này mày biết mẹ nuôi mày cực khổ lắm không mày đến tận lớp 5 vẫn sợ ti mẹ Đến gần ai tuổi phải đưa đón Sau này trưởng thành Biết kiếm tiền Mẹ phải hiếu thảo với mẹ nhé Mẹ tôi từng mắng yêu tôi như thế Cứ ngỡ đó là câu chuyện đùa Nên tôi đã lãnh quên là nhắn nhũ sâu sắc của mẹ hôm nào. Có lần tôi cùng thằng Hiếu, thằng châu, bạn trong sớm chơi trò cảnh sát bắt cướp. Hôm đó tôi bị phân vào vài thành cướp, bị cảnh sát đuổi chạy tué khói. Tôi chạy rồi nứt mãi trong những cái hàng rào sắc. Giật mình quán quàng thế nào mà góc chân bị cứa vào rào sắc vế máu. Cả bọn phải khiên tôi về nhà. Mẹ tôi vừa la mắng, vừa xót con trai, nhưng vẫn vội và ôm tôi đi tiêm phòng. Ánh mắt của mẹ ngập tràn lo lắng. Có lần tôi chơi bắn bi thì viên bi lăn vào nhà ông hàng xóm. Tôi chui vào nhà thì bị con chó lông xù hung dữ từ trong nhà lao ra cắn tới tấp, làm bắp chân của tôi bị thương, máu chảy be Về nhà tôi giấu mẹ vì sợ bị mắng, tới khi mẹ phát hiện ra, mẹ hốt hoảng tôi ôm sầm, làm cây xóm nhỏ cũng trầm bởi cơn gào giận của mẹ. Ngay lập tức mẹ đưa tôi đi tiêm phòng. Chân tôi đau quá không đi nổi nên mẹ phải cõng. Tới khi bà bác sĩ da chuẩn bị tiêm, mẹ còn ngăn lại. Này Bà sử dụng ống chích to như vậy Tôi còn không chịu nổi Nói gì một đứa trẻ Bà làm văn đổ cái khác cho tôi đi Có lần tôi đánh nhau với chị gái Hai chị em quẳng cả đồ ăn vào nhau Nhà cửa lúc ấy đã thành bãi chiến trường hỗn loạn Mẹ vừa mắng hai đứa con nghịch ngợm vừa cần ngẩn dọn dẹp Nhiều hình ảnh cứ thiên nhau tràn về trong đầu Chỉ vì nhìn thấy hình ảnh bà nội của bạn tôi lãng đảng hay quên Và sức khỏe giảm súc nhiều Vì quyền luật nghiệt ngã của thời gian Bà cũng từng là một người mẹ thường nhỏ và bây giờ bạn đang đứng trước chân giấc của cuộc đời. Bao nhiêu năm lăn lộn với thời gian chỉ để làm tốt vai trò của người mẹ. Lúc ấy không biết bạn hỏi bạn tôi có đủ thời gian cho riêng mình không. Người mẹ luôn phải làm chủ những nỗi lo không đầu không cuối, lo từ ngày đầu tiên đến tận giây phút cuối đời. Mẹ có thể mang đến cho con cả thế gian, rồi khi tuổi già, mẹ lại lần lễ chìm ngâm của tuổi già với những lãng đãng mơ hồ về thời gian, về thế giới xung quanh, thậm chí về chính đứa con mình sinh ra.